mà anh văn thì nghĩ thứ bị dùng đến chữ sát này có lẽ không phải thứ tốt đẹp gì nhưng nó chỉ có liên quan gì đến tiết hoa chứ tiết hoa biết rằng em biết giang phong thủy nếu muốn lấy cuốn sổ ghi chép trong tay em vậy tính nhất định phải đợi đến lúc có thể ngăn cản em suy luận mà khi sắp vào lúc này là một trận pháp thiên nhân rất tốt trước đây ông ta cũng đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị nhưng ông ta không ngờ em đã bố trí trận phong thủy ở đại sảnh khách sạn để hóa giải phần lớn ảnh hưởng của khí sát Lại thêm sự giúp đỡ của đội trưởng má Camera giám sát bị chúng ta kiểm soát Điều này cũng tạo ra một sự khốn có mới thay đổi đừng sống quả tiết hoa Mà Văn Phi hầu như không hiểu gì cả Nhưng anh cũng đã hiểu ra một điểm chính là Lục Giao đã dùng phương pháp của tiết hoa Để đánh lại ông ta Hơn đứa còn rất thành công Anh sợ vào đâu mới mọc ra đầu tóc cũng ngơ ngác Nhưng có lẽ vụ việc tiết hoa rất trung dung duy Có thể giải thích được rồi Hạ Thần Phong đi gọi điện về sức mạnh không được tốt lắm. Điều tra ra rồi, nơi tiết Hoa làm việc là một công ty khoa học kỹ thuật tên là Khoa học Kỹ thuật Phi Nhập. Người đăng ký là Hoàng Diệp bây giờ mất tích rồi. Hoàng Diệp Hà Thừa Phong đánh nhìn thấy bức ảnh đó rồi, lẩu giáo cầm điện thoại nhìn, là người đôi mũ đen kia. Hoàng Dực chính là Tam gia, nhưng sợ rằng Tam gia đăng ký đến việc mình bị bại lộ nên đã chạy trốn trước rồi. Mất tích rồi sao?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 cô lấy bọn em sắp phải rời khỏi đây ngay rồi vừa rồi gọi điện thoại cho tiểu đau cậu ấy nói với em là phát hiện ra một thi thể ở Trấn thanh diệp em phải qua đó ngay chấn thanh diệp không thuộc thành phố tô châu mà mà văn phiến giỡn mày sợ là cái cậu tiểu đau kia với nhà thấy anh em của mình phá án đinh gỡ tay rồi hạ thần phong cũng cười vụ án ở nơi này giao cho anh đấy sau này anh đưa tiếp hoa đến thành phố tô châu là được rồi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 Trong lòng luôn cảm thấy bất an Hạ Thần Phong câu mày Đừng lo, cô anh ở đây rồi Lục Giao câu mày khẽ gật đầu Lát nữa anh phải đến chấn thánh diệp à Hạ Thần Phong quyết định đưa Lục Giao về cậu đi ngay trong đêm đến đó Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt trước đi Vốn dĩ căn bệnh cảm cúm của Lục Giao đã đỡ hơn rất nhiều rồi Nhưng vừa rồi toàn thân thoát mồ hôi lạnh Trên sắc mặt cô lại một lần nữa tái nhợt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 Tàu đao mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội đứng ở trước cục cảnh sát trấn thanh diệp vừa hút thuốc vừa dậm chân, khi Hạ Thần Phong đến nơi, cậu lên chạy lại chỗ anh. Ôi chào anh Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hạ Thần Phong có mày bước ra khỏi xe. Có chuyện gì vậy? Anh, anh vào trong xem đi. Tàu đao cũng không biết phải nói gì nên quyết định kéo Hạ Thần Phong vào xem tình hình.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 Các cậu đã tìm được kẻ tình nghi Nhưng vẫn chưa tìm được nạn nhân ngô thục Vụ án này xảy ra khi hạ tầng phong Mới chuyển đến thành phố Tô Châu không lâu Đào đào cũng tham gia Cảnh sát thành phố Tô Châu đã tìm rất lâu Kẻ tình nghi cũng đã lọt lưới Nhưng người bật góc đó nói rằng Tất cả đều do ngô thục tự biên tự diễn Cũng chỉ sách thấp của ông ta nợ một khoản tiền lớn Vì chốn nợ nên ngô thục mới diễn màn kịch này Chú đang nghĩ đến vụ án của ngô thục phải không? Đồng chí lão lỗ ngạch đầu lấy hồ sư vụ án đó ra Ngô tục mất tích vào 5 năm trước Thời điểm mất tích Ông ta 44 tuổi Thứ thể chúng ta phát hiện lần này Có một số bộ phận đặc trưng giống như ngô tục Bộ phận Hạ thần phong cao mày Cầm bành chụp hiện trường quả vụ án này lên Anh lập tức hiểu ra Thứ thể nằm trong một khối xi măng Bây giờ chỉ lộ ra một phần là xương sỏ bàn tay một cái đăng vàng Và một cái đồng hồ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 nếu không thì anh e đẳng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chánh thân giật nổi tiếng với non sông nước biết, đi sông được xây rất cao, nếu thật sự có khách du lịch rơi xuống dưới từ trên đó, vậy thì trong ngày tháng chập lại giá này, anh e đẳng không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Hạ thần phong gật đầu. Bây giờ đang vận chuyển thi thể về à? Cái này thì tiểu đào cũng nhìn thấy rồi, cậu sát lại gần, bởi vì không thể lấy thi thể này ra được, nên đành phải chuyển tất cả về cục cảnh sát. Vì cách xác nhận xem nạn nhân này có phải là ngô tục không? Nếu là ngô tục, Với thì vụ án này phải điều tra lại từ đầu Điều sông ngỡ chân thân diệp Cũng được thi công vào khoảng 3 năm trước Nạn nhân này cũng chết vào đúng lúc đó Lục Giao thường hụn hình Có chủ đựng cưng trắng ván Để lấy điện thoại của mình gọi cho đối hiểu lăn Đối hiểu lăn Vội vội vàng vàng đi đến chỗ của lục rau Vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của lục rau cô lập tức chạy ra từ trong trường Cũng may là khoảng thời gian này cô đã vẽ xong đầu ăn tốt nghiệp Nếu không thì cô sẽ không có thời gian Hai, sẽ cậu này ốm nặng như thế này chứ Đỗ hiểu nan làm bạn với lục dao lâu như vậy Cô luôn cho rằng lục dao là một cô gái khỏe mạnh Chứ lần trước bị gãy xương cánh tay Phải đi bệnh viện ra Thì thời gian còn lại lục dao đều rất khỏe mạnh Lục dao ép bản thân mặc xong quần áo Và khoác một cái áo phao ở bên ngoài cô căn bản không có sức lực để phản bác lại những lời cầu nhau của Đỗ Hữu Lan mà chỉ có thể dựa vào người Đỗ Hữu Lan đi đến bệnh viện. mùa đông rất nhiều người bị cảm cúm, Đỗ Hữu Lan mất rất nhiều sức để ôm lục dao bước đi. khó khăn lắm mới đến được bệnh viện thì lại phải xếp hàng lấy số. Đỗ Hữu Lan sốt ruột nhìn dòng người xếp hàng, cô quay đầu lại nói với lục giao: lục giao, tôi đi lấy số, cậu ở đây ngồi chờ tôi nhé. chỉ nói chuyện thôi mà cũng ra mù hôi. Lục dao gật đầu Cô cảm thấy cái lạnh đang tấn công cơ thể mình Cô chỉ thấy đối dụ lan giờ đi Không biết trải qua bao lâu mà bên cạnh mình có thêm một người nữa Ha ha Một tràng cười trầm thấp Đột nhiên vang lên làm cho lục dao Đang mơ màng lập tức tỉnh táo Cô ngưng đầu nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai Giữa bên cạnh mình Ông Hoàng Diệp Cười bỏ bộ đầu ông mình luôn mặc Thay vào đó ông ta mặc áo phao không tay Lúc này ông ta và Hoàng Diệp trong ảnh hoàn toàn là hai người khác nhau nhưng cho dù tinh thần không minh mẫn lục dao cũng không nhận nhầm người ông ta cười cô lục trước đây tôi đã nói với cô rồi tốt nhất là cô đừng cần chờ việc của chúng tôi nhưng hình như cũng là một cô gái không nghe lời gì lục dao liếc mắt nhìn bảo vệ ở đại sảnh cô muốn tìm cách thu hút sự chú ý của đối phương nhưng dù dao thì hoàng diệp cũng là một con cáo giả ông ta vươn tay ra khoác lên vai lục dao cô lục Lẽ là cô không suy nghĩ đến cô gái đi cùng với cô sao Cơ thể đột nhiên bị lung lay, Lột dao gần như không thể thở được Cô quay đầu nhìn đối diệu lan Vẫn đứng trong hàng người rất bằng dài dần dần Sức đột nhìn về phía trước Còn sau lưng đối diệu lan Là một người đàn ông đang quay đầu lại Lột dao vẫn nhớ người đàn ông này Cũng trong khoảng thời gian này Năm ngoái người đàn ông này Là một trong những người đã đuổi theo cô Ở khu vực thành phố Cho nên người này là đồng bọn của Hoàng Diệp Lục dao cánh đăng toàn thân cố rôn đẩy Các người, giúp cuộc các người muốn thế nào? Hoàng dịp cười rồi bắt cháo chân Không đúng, phải là chúng tôi hỏi cô Rốt cuộc cô Lục muốn thế nào? Nhớ lúc đầu chúng tôi và cô Lục không quen biết Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Nhưng cô Lục lại hết lần này đến lần khác thao hoại việc của chúng tôi Cho nên chúng tôi muốn hỏi cô Lục muốn thế nào?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 Đỗ dụ nam đã lấy số xong rồi Cô chạy đến kéo lục dao Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi Vừa nãy cậu không sao chứ Đỗ dụ nam nghi nhìn lục dao Cô không hiểu lục dao đang nói gì Cậu sao lại hỏi thế Lục dao khẽ lắc đầu Không có gì, chúng ta đi thôi Hoàng Diệp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 Ba năm đã trôi qua Chỉ sợ rất nhiều chứng cứ đã không còn từ lâu rồi Tổ đau Cậu đi cùng với tôi đến nhà giam một chuyến Chứng cứ duy nhất bây giờ là Tội phạm bắt trong lúc đó Đang bị giam trong tủ Lúc này đã là 3 năm trôi qua Khi Lưu Quảng Vũ được đưa ra ngoài Trên mặt anh ta đã không còn về bướng bỉnh trước đây nữa Hai anh cảnh sát tiểu đau mở tài liệu ra Mấy năm nay biểu hiện trong tù của cậu rất tốt Hình phạt đã được giảm xuống rồi. Lưu Quảng Vũ không chứng minh được mình không phải là người bắt cóc ngu phục mà trước đó đúng là bản thân anh đã là người có tiền án, nhưng anh cũng có lòng hối cải, đối kiện trong thời gian này không tồi. Lưu Quảng Vũ sờ vào mái tóc, Được cắt kéo kiểu đầu đinh của mình rồi cười ngốc gích. Tôi chỉ muốn cải tạo thật tốt, sau đó ra ngoài. Cuộc sống trước đây quá khó khăn. Đúng rồi. Hay anh cảnh sát hôm nay tìm tôi có việc gì? Hạ tinh phóng đưa tài liệu cho Lưu Quảng Vũ. Vụ án Quảng Ngô phục 3 năm trước. Lưu Quảng Vũ ấn và kẹp tài liệu với vẻ mặt khó coi. Hai anh cảnh sát, tôi đã tuyên danh vụ án của mình nhưng tôi thật sự không bắt cóc Ngô phục. Chúng tôi tìm thấy Ngô phục rồi. Tìm thấy rồi. Trên mặt Lưu Quảng Vũ lộ vẻ mừng rỡ. với có phải là có thể chứng minh sự trung thực của tôi trong vụ án đó không?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 Anh ta nghĩ đến lúc này Cảnh sát đến tìm mình Lẽ nào họ nghi ngờ Tôi không rất ngô phục Hạ Thần Phong cứ thế nhìn Lưu Quảng Vũ Anh ta xuất tuột đến mức sắp đứng lên Gân xanh trên trán cũng nổi lên Tôi không rất ngô phục thật mà Tôi thề đấy Nói đi đến cuối cùng anh nhìn thấy ngô phục là lúc nào Cuối cùng Hạ Thần Phong cũng mở lời Anh không tin tưởng cũng không phản bác Đây chính là một câu hỏi rất đơn giản Trong một buổi thẩm vấn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 Lúc quảng vũ bị chọc giận đến mức Gần như không nói gì nữa Nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể nhấn nhìn Và gắn nhớ lại tình huống lúc đó Lúc đó ngô phục gọi điện thoại cho tôi Chúng tôi hẹn gặp nhau Ở trong quán cơm nhỏ Quán cơm đó là quán cơm ao Phúc Thời gian là ngày 21 tháng 7 Đúng vậy là ngày 21 tháng 7 Hạ thần trong câu mày Thời gian báo cảnh sát về vụ bắt tóc này Là ngày 4 tháng 8 Cách khoảng thời gian đó những ngửa tháng Thời gian Lưu Quảng Vũ bị bắt là ngày mùng 8 tháng 8 mà thời điểm đi xuống kia được xây dựng khoảng ngày mùng 3 tháng 8 cũng có nghĩa là đúng như trí để chưa đúng là Ngô phục như vậy thì thời gian tử vong của Ngô phục là lúc trước khi báo cảnh sát lần cuối anh liên lạc với ngô phục là khi nào liên lạc nước Quảng Vũ biết một lúc hình như là chiều ngày mùng 3 tháng 8 Ngô phục gọi điện thoại cho tôi nói rằng ông ta đã rời thành phố Tô Châu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 Kết quả cuối cùng là lữ Quảng Vũ bị bắt Nhưng ngô phục vẫn mất tích Anh dư ký lại xem nào Tiểu đao cũng có mày nói lữ Quảng Vũ không được học hành bao nhiêu Anh ta cao mày Là số điện thoại của ngô phục Lẽ nào lại không phải là ngô phục Nhưng Anh đang gánh mặt dân đồng ý Giọng nói đó có chút kỳ lạ Có cả âm thanh xình xịt Giọng nói của ngô phục cũng ấp úng Ông ta nói rất nhỏ Tôi tưởng rằng ông ta đã đi trốn nên mới như vậy Dính dính Hạ thần phong cao mày, Đó là tiếng gì vậy lữ quảng vũ gật đầu nhấn mạnh một lần nữa Tôi thật sự không giết ngu phục Tôi thật sự không giết ông ta Tiểu đao xua tay Được rồi, được rồi Chúng tôi sẽ không để anh chú oan uổng hết Có phải là anh hay không Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng Anh yên tâm đi Rơi khỏi nhà tù Tàu đao xoa thắt lưng nhìn bầu trời u ám nặng đề bên ngoài. Cuối cuộc nạn nhân này có phải ngô phục hay không đây? Hạ Tần Phong cũng hít sâu một hơi. Lúc đó, cảnh sát thành phố Tô Châu không tìm được ngô phục. Bây giờ chuyện này đã qua lâu như vậy. Liệu con có thể tìm được thông tin liên quan đến ngô phục hay không? Nhưng cho dù không tìm được, bọn họ cũng phải đi tìm. Hỏi xem mình kia có kết quả chưa?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 Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Hàn Tần Phong thấy tiểu đao đi gọi điện, liền nhớ đến lục dao vẫn còn bị ốm, anh cũng đi sang một bên gọi điện thoại. Đỗ Dù Nam vừa mới đi dọc nước về, thấy dịch độ cơ thể của lục dao cuối cùng cũng hạ xuống, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chuẩn bị nhìn ngơi một lát, thì dưới động ở đầu giường đột nhiên rung lên. Đỗ Dù Nam lập tức cầm điện thoại lên, cô nhìn cuộc gọi đến trên màn hình, lại phai đầu thấy lục dao vẫn chưa tỉnh mà chỉ khẽ cau mày. Đỗ Hữu Lan tìm lén cơn giận trong lòng lại, sau đó cầm di động ra ngoài hành lang. Cần rất hạ. Đỗ Hữu Lan nghe điện thoại, giọng điệu của cô không có chút thân thiện nào. Hạ Thần Phong nhướng mày, hình như cũng đã quen giọng của Đỗ Hữu Lan. Cô Đỗ, à dao đâu? À, anh vẫn còn nhớ lục dao à? Sớm cuộc anh làm bạn trai kiểu gì vậy? Anh có biết lục dao bị ốm, suốt gần 40 độ rồi không? Nếu cô ấy không gọi điện thoại cho tôi Thì có phải cô ấy chết vì ốm ở nhà Anh cũng không quan tâm đúng không Đối hồ nằm nói những lời này Vừa nhanh vừa bội Âm lượng đương dân cũng tăng cao Đúng lúc này Có một y tán đi qua Trong mắt có vẻ không tán thành Cô A Nói nhỏ tôi Ở đây là bệnh viện Nghe vậy Đối hồ nằm mới tức giận đi sang một bên Cái cuộc chất vấn vừa nãy đến rất nhanh Và đột ngột Những ngạc thần vong nghe vẫn rõ ràng bây giờ các cô đang ở đâu? phòng bệnh tầng hai bệnh viện thanh hồ. đỗ hữu lan khó chịu nói, tuy trong lòng cô hiểu rõ lục giao gọi điện thoại cho mình cũng là vì sợ rằng cảnh sát hạ đang phá án, nhưng lục dao đã bị ốm như thế này rồi, cho dù bệnh thế nào thì ít nhiều hạ thần phong cũng phải đến quan tâm một chút chứ. nếu không phải lục dao vẫn ở trong nhà hạ thần phong, đỗ hữu lan sẽ tưởng rằng hai người này đã chơi tay lâu rồi chứ. ban đầu đỗ hữu lan cảm thấy Bản thân của mình và hạ thần thông ở bên nhau là chuyện rất tốt Nhưng trong khoảng thời gian này, đối hồ Lan cảm thấy tất cả đều hiện đều là giả dối Bản thân của mình và anh ta ở bên nhau vốn dĩ đã chẳng có sự chăm sóc gì đáng nói Lục dao đã sốt đến mức nhập viện rồi, mẹ mà người làm bạn trai này lại không biết gì Vì ở bệnh viện, đối hồ Lan biết mình không thể nói chuyện to tiếng nên chỉ có thể nhìn lại Anh vẫn không đến phải không?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 nhưng cậu nhìn thấy răng vẻ cắn chặt mày của hạ thần phong giống như không vui chút nào vậy. ai, anh phong, anh làm sao vậy? biết được thân phận của nạn nhân rồi, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. tại sao trông anh vẫn không vui như thế nhỉ? một tay tiểu đau so eo hỏi với giọng giọng nghi hoặc, hạ thần phong cất di động đi. tiểu đau, lục răng nhập viện rồi. sao thế? cô ấy lại bị người khác tóm được à? cầu đáo đột nhiên nhớ ra hình như cầu vẫn chưa hỏi bọn họ chuyện gì đã xảy ra khi đến thành phố hải châu không đúng anh phong lúc trước anh đến thành phố hải châu gặp la phượng linh mà sau đó em nghe nói la phượng linh đã chết đúng vậy la phượng linh tự sát rồi nói đến chuyện này trong lòng hạ thần phong bỗng có một cảm giác thất bại nếu như hôm đó anh nhận điện thoại rồi đi đến thành phố hải châu ngay có lẽ la phượng linh sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy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 Đúng rồi, nếu như sau đó Thư thể Lục Giao khỏe lên, anh và cô ấy cũng đến Tị Tuân Thành Diệp một chuyến đi, nghe nói trước đây đã có bậc thầy nào đó chỉ điểm Đê đi Dung. Tiểu đau gật đầu với vẻ thấu dụng, dù sao một người quen lại cục lấy tài liệu hồ sơ vụ án là đủ rồi, để Hạ thần Phong đi thăm Lục Giao cũng là chuyện cần phải làm. Anh gửi lời thăm hỏi của em đến Lục Giao nhé. Lúc Hạ Trần Phong chạy đến bệnh viện thì Lục Giao vẫn còn chưa tỉnh. Đỗ Hữu Lan cầm di động trong tay Thấy Hạ Thần Phong đến rồi liền hôn ngăn ném cho anh một ánh mắt coi thường Còn nói là bạn trai người ta à Cả ngày chẳng thấy bó rắn đâu Nếu như lục dao thực sự xảy ra chuyện gì Trong lòng anh có dễ chịu không Tuy Đỗ Hữu Lan đang bất hỏa Nhưng cô cũng chỉ dám nhìn chầm chầm di động Mà nói những lời này Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày Trực tiếp lên sợ chắn lục dao Bác sĩ nói thế nào Đỗ Hữu Lan thất di động đi Cô nói với giọng đều khó chịu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 Thiếu Lan, được rồi." Lục Dao nói xong, đối tứ từ mở mắt, cô cách cười nhìn sắc mặt nặng nề của Hạ Thần Phong, sau đó xoay đầu. "Thiếu Lâm, cảm ơn cậu." Những sắc mặt yếu ớt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ kiên trì của Lục Dao, đối với Hiểu Lâm nhiều việc này buôn dĩ do hai người này tự giải quyết. Cô nói như vậy cũng chỉ là lời nói tức giận trong chốc lát, cô thít một hơi thật sâu. "Được rồi, đừng không nói nữa, vấn lại làm cậu đau lòng." Hai người nói chuyện trước đi, tôi đi mua cho cậu ít đồ ăn Đấu hiểu nan nói rồi tức giận cầm lấy bao lâu của mình đi ra khỏi phòng bệnh Trong mắt hạ thần vong, anh chứa sự lo lắng Anh cầm tay lục dao lên Xin lỗi, bạn em nói rất đúng Lúc em cần đánh nhất, anh lại không ở bên cạnh em Lục dao khẽ lắt đầu Em không phải là người con gái mảnh mai yếu đuối, Hơn bữa anh đi pha án mà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 Bây giờ đã xác nhận được thân phận của ngô phục rồi Rất nhiều manh mối phải điều tra lại một lần nữa Tiểu đao chờ ở bên ngoài bệnh viện Hạ Thần Phong đi ra Nhưng mày hỏi Sao rồi ạ? Cô ấy đã tỉnh rồi cậu đã lấy được hồ sư vụ án chưa? Hạ Thần Phong vừa nói Vừa mở cửa sẽ ngồi vào Tiểu đao cũng ngồi vào ghế phủ cậu giữ một chồng tài liệu trong tay lên Điều đã lấy được rồi ạ Hạ Thần Phong nhận lấy một tập Rồi mở ra xem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 với đi tìm Chu Tây Thiến Hạ Thần Thông xem kẹp tài liệu đó, Chu Tây Thiến là bạn gái của Ngô Phục, đây chỉ là cách nói dễ nghe một chút, rõ ràng lúc đầu Ngô Phục vì người phụ nữ này để mới ly hôn với mẹ quả con trai ông ta, nếu không phải vì ông ta mất tích trong vụ án bắt cóc này thì hai người này cũng sắp kết hôn rồi. Tiểu đang gật đầu, cái dây an toàn ở bên bình vào, Hạ Thần Thông cướp tài liệu này, khởi động xe, lái đến nơi ở mà Chu Tây Thiến đăng ký. Chuẩn đây, Chu Tê Thiến tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế. Lúc đó công ty của Ngô Phục đã rất lớn, có rất nhiều nghiệp vụ thương mại quốc tế, cho nên đã tuyển vài người vừa tốt nghiệp đại học về làm việc. Do thường xuyên quan lại, nên Chu Tê Thiến quyến rũ được Ngô Phục. Hai người quan lại cũng bốn năm năm đổi. Chu Tê Thiến cũng là một người phụ nữ có dạ tâm. Cô ta từng bước một làm trong Ngô Phục và vợ xa cách rồi ly hôn. Cô ta muốn muốn cả trong Ngô Phục. Nhưng không ngờ rằng không chỉ chưa vào được nhà giàu có Lại xảy ra vụ án mất tích gì đó Ngay thấy có cảnh sát tìm mình chu Tây Tiến chào hỏi với đồng nghiệp Tại chỗ làm của mình Cô ta bước trên đôi giày cao gót đi ra Thời tiết sắp sang tháng 12 rồi Mà chu Tây Tiến vẫn mặc áo lông dê mỏng Ôm sát người Ở dưới là váy bó ôm mông Toàn thân dêm dưới loài loạt Tuổi tác bây giờ cũng sắp xỉ 37 tuổi Những dung mạo tinh tế đó Làm người ta không đoán được tuổi tác thật của cô ta nhân lúc chu tới tiến vẫn chưa đến gần tiểu đau nhấc đầu dựa vàng gần hạ thần phong em dám đánh cực người phụ nữ này có lẽ là quyến được người nào đó rồi chu tới tiến ngồi đối diện với hạ thần phong và tiểu đau cô ta với tay gọi nhân viên phục vụ đến gần cho tôi một ly lam sơn nói xong cô ta mở túi sách lấy mỹ phẩm ra nhìn thật kỹ như một chiếc gương nhỏ vừa trang điểm vừa nói tôi bảo này hai anh cảnh sát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 cô ta thu dọn đồ chứng điểm của mình. tôi nói này, vụ án của Ngô Phục đã chú quan lâu như vậy rồi, cho đến bây giờ anh vẫn không có chút tin tức gì về vụ án bắt cóc này. các anh làm việc thế nào vậy hả? sống phải tính người mà chết rồi cũng phải tính xác chứ phải không? cứ không rõ rằng trao đổi đánh như vậy là sao? chủ tây tiến thấy cảnh sát đề cập đến vụ án của Ngô Phục thì trong lòng liền nổi cáu. tên Ngô Phục này còn chưa kết hôn với mình đã chạy rồi.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 Không phải tính người, chết rồi cũng phải thế xác ư? Hạ thành Phong ngừng đầu lên khỏi bàn trà Anh nhìn nhân viên phục vụ bưng cà phê đến Sau đó chăm chú nhìn Chu thế Kiến nói Có thể cho cô nhìn được Bàn tay vốn muốn đưa ra cầm cà phê dừng lại Chu thế Kiến gần đầu lên Cái gì? Tìm được ngôi phục rồi à? rốt cuộc tên khuôn chúc đó đang ở đâu? Thị trấn Thành Diệp, bên Pháp Y Hạ thần phóng thẳng nhiên nói Giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường vậy Thanh dâm Pháp ý Chủ tế tuyến những người về phía trước mới vậy không dám tin Cô ta trợn mắt thật to Quả thật là không dám tin chuyện này là sự thật Bị giết rồi à Tiểu đao tiếp câu chuyện Hề hề Những lời này không thể nói lung tung nha Cô nói xem Giữa cuộc chuyện lúc đó là như thế nào Vụ án bắt cóc đó là thật hay giả Chẳng đánh người gần gũi thân chết với ngô phục nhất Là cô cũng không biết Chủ tế kiến thất vọng dựa vào phía sau tay bôn bôn lấy ra một đeo thuốc nhỏ dài Dành cho phụ nữ từ trong túi Bật mấy lần mới có thể bật được bật lửa lên hung hăng hút một hơi Móng tay tôi lớp sơn màu xanh ngọc kẹp đeo thuốc Ha ha Thân chết Anh cảnh sát lẽ nào chuyện đã qua lâu như vậy rồi Các anh vẫn tưởng rằng tôi vẫn là cô gái thư giãn lúc đó trên rằng ngô phục thực sự bị tôi mê hoặc rồi sao Hai mắt cô ta mơ màng, ánh mắt có vẻ tăng thương không tương xứng với cơ mặt. Không cần biết ông ta thực sự bị bắt cóc hay là vụ án bắt cóc tiểu bên tự diễn thì từ đầu đến cuối, phụ thuộc là một kẻ đạo đức giả. "Đúng, tôi không tốt, nhưng ít ra tôi không làm ra chuyện không có tính người nào cả. Ông ta thì đơn giản thôi, thối mông cái là đi, để lại cả đống nạn cho tôi xử lý, đấy đúng là chuyện cười mà." Chu Tế Kiến đang nói đến chuyện phụ trách mới tình huống và công ty Ngô phục trước đây.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 Hạ Thần Phong gật đầu Đúng vậy Trước đến ngu phục nổi tiếng là ông chủ công ty chung khí nổi tiếng ở thành phố Tô Châu của cải trong tay không có trên trăm triệu, Thì cũng có đến mấy chục triệu tệ Sau khi xảy ra vụ án bắt cóc Phát hiện toàn bộ tài sản trong những ngu phục đều không còn Tuy trên giấy tờ ghi là Cầm cố tất cả bất động sản vì lợi ích của công ty Nhưng việc công ty thua lỗ vẫn là sự thật Chắc chắn vụ bắt cóc này là giả Tự đau gật đầu Câu chặt mày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 Cho nên manh mối này cứ thấy bị đứt đoạn Bây giờ nhìn lại Quần gặp mặt của từ biện và ngô phục lúc đó rất bí mật Cảnh sát cũng không tìm được manh mối gì Nếu không phải lần này Chu Tây Tiến nói ra Tiểu đang hoàn toàn không biết người phụ nữ nội trợ rất dịu rằng này Lại có suy tính sâu sang như vậy Nhưng mà bây giờ từ biện đã không ở trong nước Phải làm sao đây ạ Tiểu đau thở dài Từ biện và ngô tuyến đạt con trai của ngô phục đều không còn ở trong nước Nếu thực sự có nghi vấn gì e đẳng cũng khó tìm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 những tôi tố gì người ta cũng làm cảnh sát mấy năm rồi cái nhìn đó cực kỳ đáng sợ mấy thanh niên vừa nhìn hai người từ trên xe xuống ai cũng có vẻ không dễ chơi chọc chút nào lên cuối đầu tiếp tục đánh bài chủ đau đào mắt mấy cái rất nhiều biểu hiện xuống nhà ở đây đã mờ rồi tôi đi đến chỗ mấy thanh niên đang đánh bài hai cậu em hai câu chuyện anh Cậu nhóc chưa đến 18 tuổi gần đầu Máy tóc độ màu tím Nên còn ngầm lưu thuốc Ánh mắt nhìn tiểu đao không dễ chịu Sao vậy? Tiểu đao cười lấy thầy cảnh sát của mình ra Thế vậy thái độ của mấy cậu thanh niên Lập tức tốt lên rất nhiều Ôi sao? Chúng tôi không chơi gì lớn nha Chúng tôi chỉ chơi giải trí thôi Mấy cậu thanh niên kia Cũng gật đầu liên tục Được rồi, hỏi các cậu một chuyện Các cậu ở đây bao lâu rồi? Hơn một năm rồi Chúng tôi đều nằm thuê ở gần đây Hôm nay nghỉ Cậu nhóc dụng tóc kiếm kia Muốn đưa cho tiểu đao một điều thuốc, Tiểu đao từ chối Mới tôi hỏi các cậu Các cậu có quen biết người nào tên là Từ Mậu không Nói xong Tiểu đao lấy di động ra Mở bức ảnh trước đây của Từ Mậu ra Mấy cậu nhóc ngửa đầu Nhìn chăm chầm vào bức ảnh một lúc Một cậu mập giơ ngón tay bụ bẫm Ờ chính là người đó Ai cơ Mấy người đều nhìn cậu mập với ánh mắt mịt mù Cậu đã gặp người này ư? Tiểu đó đi dưới đồng qua Để cậu mập nhìn rõ thêm chút Cậu ta cố gắng nhớ lại Gặp rồi ạ, chờ chút Tôi nghĩ kỹ lại đã Nói xong cậu mập sợ gương mặt mung bím Suy nghĩ rất lâu rồi bước mạnh một cái Nhớ đã rồi Hổ tử, cậu quên rồi à Các người lưu ta lưu tôi chúng ta gặp Hồi đầu tháng ở quán nét đó Cậu nhóc nhuộm tiếng Lấy dưới đồng qua nhìn kỹ lại Ờ, hình như là hơi giống nhưng không chắc lắm Hôm đó ở quán nét Người đó đau đưa đầy mặt Chúng ta chút chút nữa còn cãi nhau với anh ta Tiểu đau cất di động đi Cãi nhau à Đúng vậy, mấy người chúng tôi đang chơi game Muốn dĩ chúng tôi chơi có chút căng thẳng rồi Ở ngoài đầu đưa này ngồi bên cạnh tôi Trên người có mùi rất khó chịu Hình như đang chơi bài gì đó thua rất tạm Sau đó liền đạp một cái Mạng của chúng tôi liền bị ngắt Mẹ nó, con đùa đó hại chúng tôi bị đánh ép đến cửa Tụt hạng liên tục Tiểu đao có như đã nhiều một chút Với các cậu đã từng gặp người này chưa Mấy người đều nắc đầu Nhưng mà chắc là người đó sống ở đây Người hay đến quanh nét đó chơi về cơ bản là người của khu dân cư này Cầm bập tiếp tục gật đầu nói Được rồi cảm ơn Đúng rồi Tòa nhà số 36 Quả khu dân cư này ở chỗ nào vậy Tiểu đao thu được một tin tức hiếu ích Nên tiếp tục hỏi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 Em đã hỏi được một chút thông tin Đám trẻ cãi nhau với một người trông giống từ mậu ở trong một quán nét Nhưng em cảm thấy có lẽ người đó không phải từ mậu Trong nhà từ mậu có chút bốn liếng, không đến mức xa sút như vậy chứ Hạ Thần Phong không nói thêm gì nữa Anh quay đầu xe Tiểu đao thấy Hạ Thần Phong nghiêm mặt lại thì nói Đúng, bây giờ nói lời này thì hơi sớm Chúng ta đi gặp người đó đã, dự tính Tiểu đao nói xong nên nhìn trộm Hạ Thần Phong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 khi tiểu đau đã nói ra thân phận của mình nhưng rất rõ ràng là ông bác đó không tin hạt thần phong lấy tờ cảnh sát từ trong lòng ra lúc này mới khiến ông bác ở phía đối diện thừa tín được ngờ ờ, cảnh sát à các cậu không phải đi tìm nữa muốn tìm thì sang con nét đối diện mà tìm thằng nhóc chết tiệt từ mậu đang đánh bà cửa đó tiểu đau vỗ đầu người mới cậu nhóc đó nói quả nhiên là từ mậu ban đầu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 Hình thường toàn bị lôi đi mời khách Lần này là một cơ hội tốt để tiểu đao xoay chuyển tình thế Ta khỏi khu dân cư Phú Lệ Đối diện với đường cái có mấy quán nét Tìm từng quán một vậy Bây giờ đăng ký ở quán nét Đều cần chúng minh thư, Cho nên chỉ cần ở quê lễ tân có thể tra được Hạ Thần Phong cho đến quán thứ hai Đến tìm được từ mẫu Anh được người quản lý quán nét dẫn đi tìm Những người đàn ông chơi bài trước máy tính Tư Mậu vốn là một người đàn ông trắng trỏ sạch sẽ Cho dù đã qua hơn 3 năm Cùng lắm cũng chỉ 30 mấy tuổi Những người lôi tha lôi thôi trước mặt này Đến bàn tay cầm chuẩn Cũng có bệnh đen gì Người này thật sự là người thanh niên ăn mặc cầu kỳ lúc đó sao Tư Mậu Hạ Tần Phong có chút không dám tin Cho nên câu hỏi Cũng mang theo sự nghi ngờ Ván mặt trước của Tư Mậu Thắng ít thua nhiều Lúc này tâm trạng không bởi ý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 Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này vậy Có phải vụ án của anh để tôi có tính trình gì rồi không Hạ Tần Phong không nói tiếp mà chỉ nhìn từ Mậu Nhưng anh đã tỏ vẻ Tôi đã biết hết bí mật của các người Việc này... Việc này... Bây giờ từ Mậu đã cảm thấy hô hấp không đủ rồi từ Mậu Tôi mong anh hãy thành thật trả lời câu hỏi này Trải qua hơn 3 năm như vậy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 Ừ, không phải chứ tôi bạn này anh cảnh sát và anh này bây giờ là thế nào vậy đã tìm được anh dề tôi rồi phải không Ngô phục đã chết rồi nó chính xác là chết trước khi mất tích nếu chị của anh gặp Ngô phục trước khi ông ta mất tích ba ngày vậy chính là ngày mùng 1 tháng 8 Ngô phục đã chết trước ngày mùng 3 tháng 8 rồi rất có khả năng là chết sau khi gặp các người Hạ Thịnh Phong nhìn từ mậu thấy từ mậu hốt hoảng cạn người ánh mắt càng thêm rối loạn không dám nhìn Hạ Thịnh Phong Sao, sao lại thấy được, sao lại thấy được chứ Từ mậu Hôm đâu anh có nói chuyện với Ngô Phục không Từ mẫu cúi đầu không nói chuyện Nhưng thái độ lại rất rõ ràng Từ mẫu đúng là biết được chút chuyện gì đó Hạt thần phong đứng dậy Có lẽ cần anh theo tôi đến cục cảnh sát Một chuyến trước vậy Ờ không không không Anh cảnh sát Tôi thực sự không liên quan đến vụ án của anh đề tôi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 Bởi vì thiết bị trong cục cảnh sát ở thị trấn Thanh Diệp không đầy đủ như ở thành phố Tô Châu Cho nên họ cũng mang theo cảng gây của cả bộ phận pháp y của thành phố Tô Châu cùng đến Việc này tương đương với hai nơi cùng phá án Dù sau thì vụ án cùng vô phục cũng là do thành phố Tô Châu tiếp nhận Thời gian này tiểu viên đã gầy đi rất nhiều Cái tên bốn dĩ rất phù hợp với cậu Viên tròn, bây giờ phải đổi thành viên gầy rồi Tiểu đào đã dẫn từ mẫu đến Hạ Thần Phong nghe tới tiếng xe, Lên nhìn thấy Tiểu Viên đứng hút thuốc ở hành lang. Anh cãi con mày tiến đến. Cậu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy? Tiểu Viên đột nhiên giật mình Xoay người nhìn thấy Hạ Thần Phong Cậu cười khổ nhìn ngón tay kẹp điếu thuốc lá của mình Cũng với mấy ngày thôi ạ Hạ Thần Phong biết Tạ Điền và bố mẹ cô không muốn gặp lại mình nữa Nhưng anh lại khá thân thiết với Tiểu Viên Tay của Tạ Điền thế nào rồi?